Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện Với bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Như vậy là các bạn đã nghe Tập 1 tập 2 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Mình up lại rồi Và hôm nay thì mình sẽ up lại tập tiếp theo Là tập số 3 và số 4 của bộ Ngạo Thế Chi Vương à, Hy vọng mọi người Có thể có những giây phút Thư giãn vui vẻ với bộ chuyện này à, Về độ lầy lội thì Vương Khả sẽ không thể bằng Lâm phàm được Lâm phàm thì là nhất rồi Những cái bộ chuyện liên quan đến nhân vật Lâm Phàm thì luôn rất là bựa. Thì hy vọng đây là một cái bộ truyện mà giúp anh em có những cái giây phút giải trí thư giãn sau những cái giờ làm việc uh, mệt mỏi mệt mỏi. Và hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách uh, like và chia sẻ video nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp vòng một đăng ký kênh chúc các bạn có những giây phút thật là thư giãn. Và các bạn vẫn lắng nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 3.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 dừng tay vừa lúc đó một tiếng thét vang truyền khắp toàn bộ nhà ăn mọi người nghi hoặc đảo mắt tìm người lên tiếng hàn đức vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước bởi vì cái giọng này rất là quen là hắn hàn đức nhìn sang thấy người nọ vẻ mặt bình thản lập tức che kín sừng lại phảng phất như là có thâm cửu đại hận lâm phàm nhìn vương thiên phong hậu thiên cấp giáo sau đó lâm phàm lại nhìn mọi tử kia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 Sau đó nhún chân nhảy lên bàn, chùi ẩm lên. loại như ngươi cũng đòi làm sư huynh sao? Chỉ biết khi giết sư đệ sư mội, ta còn xấu hổ thay cho ngươi, đổ rác rời, đổ phế vật, đổ đần độn. Lâm phàm thao thao bất tuyệt, đủ từ ngữ khó nghe un un phun ra, khiến cho đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh, trợn mắt há mồm. Mà Phạm Vũ hân vốn rất tức giận, giờ khóe miệng ở trong lơ đãng lộ ra một tia cười không ai nhìn thấy. <cười>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 Dịch sư Huynh cực kỳ bao che khuyết điểm, không thèm đưa ra câu trả lời nào, để sáng mai Huynh sẽ lại đòi đòi công đạo cho đệ. doãn Mạch Thần nói, không cần đâu sư Huynh, đệ hơi mệt, về nghỉ đã. Lâm phàm đắc đầu nói, sư đệ... doãn Mạch Thần có chút lo lắng nhìn Lâm sư đệ, hình dáng xa suốt kia, thực sự không có chuyện gì sao. Ngạo Thế Trị Vương, tập 4 Lâm Phạm nằm ở trên giường Khẽ thở ra một cái Ngày hôm nay thực sự là đen như chó mực Hết thầy cố gắng đều đã uổng phí Lò ơi Sao mình không dành ra cái gì hữu dụng Để ta được ăn ổi một chút chứ Cả một ngày Ngoại trừ phế vật Sau đó lại biến mất thì không còn một cọng lông Lâm Phạm căm tức chửi ẩm đen Sau đấy cầm nín Mà nhắm hai mắt lại Giờ khác này trong phòng yên tĩnh trở lại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 Đến đây đến đây Đêm hôm không cho người ta ngủ sao Vương Thiên Phong cao nhỏ Mà khi Vương Thiên Phong mở cửa Lại sừng suốt không thấy bất kỳ ai ở ngoài Hắn thò cổ ra nhìn quanh Sau đó mắng vài câu rồi đóng cửa lại Trở lại ngồi xếp bằng ở trên giường Cốc cốc Giờ khắc này tiếng gõ cửa lại vang lên Ai đây Lần này Vương Thiên Phong không có xuống giường Mà là không kiên nhẫn hộ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 Không có ý nghĩa. Lâm Phạm đảo cả mắt trắng giã. Sau đó khinh bị xoay người rời đi. Đinh. Chúc mừng hậu tử thâu đào. Cộng một trăm. Đinh. Đánh bại hậu thiên cấp sáu Vương Thiên Phong. Cộng năm trăm. Ngươi, ngươi. Vương Thiên Phong mấy giây trước còn hùng hùng hồ hồ. Giờ ôm đến đũng quần. lệ rơi đầy mắt. Ngồi trồm hỗn xuống. Cảm giác trứng đau thổi quét toàn thân. Lâm Phạm.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 đứng ở phía sau cửa, hai mắt vô thần như đã mất đi tất cả hy vọng. Thân thể của Hàn Lục khẽ run rẩy, đôi mắt vô thần nhìn vũng nước ở dưới mặt đất. Đan dược tân tân khổ khổ mấy tháng. Lâm Phàm đảo đảo con ngươi, thấy bộ dáng quằn sâu hình lúc này phảng phất như là mất đi cái vật gì đó vô cùng quý giá. Lâm Phàm ý thức được có thể mình là đã gây họa mất rồi. Lâm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải, gãi gãi đầu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 giúp các sư huynh đệ trừ ưu giải nạn qua quá trình lâm phàm không ngừng cố gắng hầu tử thâu đạo cũng thu được không ít điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng hầu tử thâu đạo thăng cấp lâm phàm giờ phút này thực sự là quá thỏa mãn hầu tử thâu đạo thăng cấp không biết hầu tử thâu đạo tiến dài sẽ thành cái dạng gì đấy theo việc không ngừng vận dụng hầu tử thâu đạo lâm phàm phát hiện công pháp bất nhập lưu này chỉ cần lên tới cấp bậc nhất định thì cũng là một tồn tại rất cường hãn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 Cộng một Phát đầu tiên hôm nay vẫn bị xịt Lâm Phạm cũng chỉ khinh thường cười ha ha Bấy bê Gia Gia hôm nay khô máu với mì Có giỏi thì cứ biếu Gia Gia toàn giác rời đi Sau đó Lâm Phạm không nói hai lời Bắt đầu chăm chỉ công tác Móc cạch Ném vào trong lò Thời gian không ngừng trôi qua Lâm Phạm cũng cảm thấy phát rổ lên Mẹ nó chứ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 Đinh chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng, tiểu ngũ đại hồng chuyên Đinh, chúc mừng rèn ra thần bí cô thần khí vô thượng, tượng sư cấp bậc cộng 1. Đinh, chúc mừng tượng sư lên cấp 10, tiến giai tượng tông. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng, điểm nhân vật cộng 800 vạn. Đinh, chúc mừng mở ra không gian chứa đồ của nhân vật. Lâm Phàm vốn đang chuẩn bị rời đi, ngay thấy tiếng nhắc nhở như vậy, tức thì ngưng dại Trời ơi,